263 Nỗ lực Sâu bên trong bạn có một suối nguồn của cái thiện. Nó giống như một cái giếng, tuôn chảy tốt hơn khi bạn giữ cho nó sạch và ngày càng đào sâu hơn. Khi bạn tiến bộ trong cuộc sống tâm linh của mình, bạn sẽ thấy một vài điều tiêu cực trong chính bản thân mà trước đó bạn không nhận ra. Điều này không có nghĩa là bạn tồi tệ hơn trước đây. mà có nghĩa là bạn đang trở nên tốt hơn trong khi bạn cải thiện chính mình. Nếu chúng ta tiêu diệt một tội lỗi thì 10 tội lỗi khác sẽ biến mất. Kinh thánh nói rằng kẻ nào chịu khổ cho tới cuối sẽ được cứu rỗi. Thường khi một người trở nên tuyệt vọng, dừng lại và thậm chí quay trở lại khi chỉ cần thêm một nỗ lực nữa là sẽ tới đích.